Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng Đỗ Thiểu Ân vẫn cho Hoa Hoa chẳng đầy tình thương của cha Hoa Hoa cũng giúp anh lấp đầy thân tình Làm giờ khắc này cho nên đẹp đẽ hơn rất nhiều Đừng đùa, mẹ em có ăn cơm kìa Yến Tử cười nhìn bọn họ Hình ảnh hạnh phúc như vậy chưa bao giờ có dám nghĩ đến Đỗ Thiểu Ân ôm Hoa Hoa vào trong ngực Đi, đi ăn cơm Ăn cơm, cơm, ăn cơm, cơm Hoa Hoa vui vẻ phủi tay Trên bản cơm không khí hòa hợp mà vui vẻ. "Thiếu Ân nha, khi nào kết hôn với tiểu tử nhà bác đây?" Yến Từ hỏi, "Bác trai, sao cũng muốn lắm đó." Nên mặt đối Thiếu Ân tràn đầy bất đắc dĩ, liếc nhìn Yến Từ một cái, vấn đề căn bản không phải từ anh. Yến Từ làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục cho Hoa Hoa ăn cơm, qua còn chưa mở miệng thì đã bị người nào đó cắt đứt. "Còn gọi là bác trai, liên đồi lại đi." Yến Đại ca nhắc nhở, "Đại ca nói rất đúng, ba." Con sẽ cố gắng để tiểu tư gật đầu đồng ý." Đỗ Thiểu Ân lập tức đổi lời nói, "Được rồi, tìm ngày tốt mang lễ vật sang đây, mời mọi người đến là được rồi, không cần hỏi ý nó đâu." Yến mẹ đề cử phương pháp nhanh chóng nhất, "Mẹ, mẹ đang bán con sao?" Giọng của Yến Tử cũng lên tiếng, "Nếu không thì sao? Hoa wow, Hoa wow cũng sinh ra rồi, con muốn thế nào? Nếu không muốn kết hôn thì lúc đầu đừng có sinh nó ra." Yến mẹ trợn mắt nhìn con gái một cái, bây giờ người nhà Yến gia đều về phe cánh của Đỗ Thiểu Ân hết rồi. Đúng đó tiểu tư, đừng có làm khó Thiệu Ân nữa, chỉ thấy cậu ấy rất đáng thương nha. Ngay cả Yến đại tẩu cũng nói giúp đứa Thiệu Ân. Cứ như vậy, bữa cơm ngày hôm nay, khóe môi đứa Thiệu Ân cứ cong cong lên, chỉ số vui vẻ tăng lên không ngừng. Cao Yến ra làm hậu thuẫn, anh tin có thể nhanh chóng mang bà mẹ xinh đẹp này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net